Chương 2. Vụ án bắn tiệc Cây súng vừa rơi xuống đất, triển chiêu đã vọt đến ban công, hạ rèn che xuống. Một số vị khách dũng cảm cũng làm theo, tất cả rèn cửa của phòng tiệc đều được hạ xuống. Cả phòng tiệc liên trở thành một phòng kín. Bạch cộng đường xoay người chạy vào thang máy và nói với mấy vị khách đang hoảng sợ. Gọi cảnh sát, trước khi cảnh sát tới, đừng ai rời khỏi chỗ này, hiện tại ở trong này sẽ an toàn hơn. Ngay lúc cửa thang máy khép lại, Chiến Chiêu cũng chạy vọt vào. Miu Nhi, cậu theo làm gì? Bạch Ngọc Đường một tay cầm súng, một tay kéo trước cà vạt ngưng víu khỏi cổ, nhét đại vào túi quần. Tôi cũng muốn đi. Chiến Chiêu cũng rút súng ra. Từ lúc Bạch Ngọc Đường cho anh khẩu Remington này, anh vẫn thường mang theo người. Bạch Ngọc Đường buồn cười, nháy mắt nhìn Chiến Chiêu. Miu Nhi, thế thì phải cẩn thận nha. Đừng bắn chúng tôi, cũng đừng bắn chúng mình Đồ chuột bạch, tôi phải cho cậu một phát mới được Chiển triều bực đức dơ súng lên Bạch Ngọc Đường vội vã nắm tay anh Ngoan nào Miu Nhi, tôi mà bị thương thì sau này cậu sẽ thế nào đây Cậu chết đi Chiển triều nhấc chân muốn đá Bạch Ngọc Đường lắc mình tránh thoát Lúc này, thang máy đinh một tiếng mở cửa Hai người lập tức rút lại dáng tươi cười Nhanh chóng chạy về phía tòa cao ốc đối diện Tả mọi người trong phòng tiệc bị sự việc vừa xảy ra dọa cho sợ ngây ngẩn người. Người đàn ông vô phúc bị trúng đạn lạc đang đau khổ nằm rên rỉ trên mặt đất. Đinh Triệu Huệ ngồi xuống đỡ ông ta dậy, còn Đinh Triệu Lan thì dùng tay ấn vào vết thương đang rỉ máu. Người đàn ông đau đến độ hét lớn. "Chịu khó một chút." Đinh Triệu Huệ an ông ta, xoay qua nhìn Bạch Cầm Đường sắc mặt u ám đứng một bên. Bạch Cầm Đường gật đầu với anh ta. Đinh Triệu Huệ liền lấy di động ra báo cảnh sát Đột nhiên, John sợ hãi kêu lên Tiến sĩ Sự chú ý của mọi người liền lập tức được rời đi Tiến sĩ Wilson đang bưng ngực Sau đó co giật, té trên mặt đất Tiến sĩ Ôi trời ơi John run rẩy ngã ngồi bên cạnh Ông ấy, ông ấy không thở Không thở Bình tĩnh một chút Chỉ là một con nhồi máu cơ tim bất ngờ Một giọng nói trong chèo nhưng lạnh lùng vang lên. Công tồn đi tới bên cạnh tiến sĩ Wilson. Đỡ ông năm nằm thẳng lại. Có lẽ, sự bình tĩnh lạnh lùng của công tôn đã làm bớt căng thẳng. Một vài vị khách nhanh chóng đỡ ông lão nằm xuống. Công tồn cởi áo của Wilson ra, nói với mọi người. Hai người ở lại đây nâng chân ông ấy lên. Những người khác lui ra, ông ta cần không khí thông thoáng. Mọi người lập tức nghe theo. cúi đầu... Đặt tay trên ngực Wilson, Công Tôn chăm chú lắng nghe, sau đó đứng dậy, lần tìm vị trí tim của ông ta. Sau khi tìm được vị trí, anh đặt bàn tay trái lên ngực ông, tay phải nắm lại, đặt trên tay trái, cố gắng ấn một cách nhịp nhàng. Tiến sĩ Wilson run thật mạnh một chút, sau đó ho khan và thảo rồn dập. Công Tôn bắt đầu tìm trong túi áo của tiến sĩ, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái chai nhỏ được những viên thuốc dạng bao con nhậu. Nhìn nhãn hiệu của chai, Công Tôn lấy một viên, mở lớp vỏ ngoài, cúi đầu nói với Wilson Mở miệng ra, nhấc lưỡi lên Ý thức của Wilson đã khôi phục được một chút, ông lên làm theo lời anh Công Tôn giữ lấy hàm ông, cẩn thận đổ thuốc vào dưới lưỡi, sau đó thở phào nói gặp lại Wilson ngậm thuốc, nằm nhắm mắt Công Tôn cởi nút tay áo của ông, tay trái bắt mạch, tay phải dơ đồng hồ lên xem Nửa giờ sau, cô Wilson có chuyển biến tốt đẹp rất rõ ràng Ông cẳng ghích nhìn Công Tôn Công Tôn cũng chỉ lạnh lùng nói với ông Nằm yên đứng nhúc nhích Nói rồi đứng lên, đi thẳng qua chỗ khác mà không quay đầu lại Mọi người trong đại sảnh đều thở phào nhẹ nhõm Bầu không khí căng thẳng lúc đầu giờ đã bơi đi không ít Bạch cầm đường đứng xa xa Hai mắt nhìn chăm chú từng động tác của Công Tôn Một giây cũng không rời Công tồn cảm giác được ánh mắt của anh cũng hung tợn trừng lại. Bạch cầm đường đột nhiên mỉm cười uống một ngụm rượu, môi chậm rãi chạm vào chiếc ly thủy tinh trong suốt, chất lòng màu vàng chảy chầm chậm vào miệng. Công tôn mắng to trong lòng, đột lưu manh. Anh thật sự bái phục bạch cầm đường, có mỗi một động tác đơn giản như thế mà cũng làm cho thành hạ lưu được. Bạch cầm đường nhìn chầm chầm công tôn quay mặt đi, hai lỗ tai hơi hồng hồng, trong bụng mắng to một câu Mẹ nó, sao lại khởi cảm thế này? Bạch Ngọc Đường và Chiến Triêu vọt lên tầng cao nhất Thấy cửa trên sân thượng đang khép hờ Gió đêm thổi qua khe cửa phát ra những tiếng u u Hai người một trái một phải tiến đến gần cánh cửa Nhẹ nhàng đẩy cửa ra Bạch Ngọc Đường xông ra trước Chiến Triêu theo sát phía sau Sân thượng ban đêm lạnh như băng Ngay tại hàng rào bảo hộ đối diện với khách sạn Có một người nằm sấp Hai người nhìn nhau, lập tức chạy đến chỗ đó. Người đó đã chết, máu chảy ra từ lỗ đen ngòm nơi con mắt trái, cùng những mảnh thủy tinh ly ti vương vãi trên mặt đất. Quả nhiên một phát súng vừa rồi của Bạch Ngọc Đường đã xuyên thẳng qua ông ngắm hồng ngoại. Cho dù đêm tối ôm, bốn phía không có ánh sáng, Triển Triều vẫn có thể thấy tên sát thủ này vẫn còn rất trẻ, nhiều nhất chỉ 20 tuổi, thật không tin được. Lúc này... Toàn thân Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy căng thẳng, anh cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa dẫn lên sân thượng. Chiến chiều rất quen thuộc với những động tác hay làm theo thói quen của Bạch Ngọc Đường. Mỗi khi anh phát hiện có nguy hiểm, sẽ giống hiện như bây giờ, toàn thân đều căng lên, giống như con báo chờ đúng thời cơ sẽ nhảy sổ ra cắn con mồi. Chiến chiều bất giác cũng căng thẳng theo, Bạch Ngọc Đường khoát tay với anh, ý bảo đợi một chút đừng sốt tuột. Rồi kéo anh chạy ra nắp đằng sau một cái ống lồi lên ở một góc sân thượng. Trong màn đêm, cặp mắt nhìn chăm chú cửa sân thượng của Bạch Ngọc Đường tượng như rẽ lên ánh sáng. Có cảnh giác, có hưng phấn. Đột nhiên nhớ lại ngày đó trong nhà giam, Tần Gia Kỳ đã gọi Bạch Ngọc Đường là thầy trừ tà. Chính xác, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa. Chiến chiêu giờ mới hiểu được tại sao mình lại lớn gan như vậy. Bởi vì người kia chưa bao giờ cho mình nếm thử cái gọi là sợ hãi. Trong lúc miên man suy nghĩ, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nơi cửa. Ai lúc này còn lên sân thượng? Chiển chiêu và bành ngọc đường đều chăm chú nhìn cánh cửa. Đi cùng tiếng bước chân, ánh sáng từ đèn pin cũng quét tới. Hai người lập tức ngừng thở. Ai? Ai ở trên đó? Giọng nói tựa hồ có chút run dày. Lúc này... Người nọ đang băng ngang sân thượng Một bảo vệ mặc đồng phục màu đen Một tay cầm đèn pin Một tay cầm súng Cảnh sát Ai? Ai ở đó? Ánh đèn pin của cậu cảnh sát quét tới thi thể nằm chết bên hàng rào Giọng nói càng run thêm Vừa run lầy bầy vừa tiến tới Mẹ ơi! Sau khi thấy khuôn mặt đầy máu của người chết Cậu cảnh sát kinh sợ thét lên Ngã ngồi xuống mặt đất Bạch Ngọc Đường thấy liền câu mày Mắng ra tiếng Vô dụng Ai, ai đó Cậu cảnh sát nghe được tiếng động lạ Hoảng sợ dơ súng ngắm thẳng về phía đường ống Đừng nổ súng, chúng tôi là cảnh sát Chiến chiêu thấy vẻ mặt bực mình của Bạch Ngọc Đường Điển quay qua hô to với cậu cảnh sát Cảnh, cảnh sát, các người có có chứng minh gì Cậu cảnh sát vừa run vừa hỏi Bạch Ngọc Đường đứng dậy, ngông ngành đi thẳng về phía cậu Không, không được tới gần, không, không là tôi sẽ nổ súng Cậu cảnh sát nhỏ hoảng loạn chĩa súng vào Bạch Ngọc Đường Vừa cảnh cáo vừa lui về phía sau Đáng tiếc là Bạch Ngọc Đường không thèm để ý cậu Cứ tiếp tục đi tới Tôi, tôi sẽ nổ súng đấy Cậu cảnh sát nhỏ nắm chặt súng, bóp cỏ Nhưng có cố thế nào cỏ súng cũng bất động Á Đầu đến mức phải hét lên Súng trong tay đã bị Bạch Ngọc Đường đoạn đi Mở khẩu súng lục ra, nhìn băng đạn vẫn còn nguyên 6 viên. Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận cảnh sát ở túi ngoài của áo khoác cậu nhóc. Mở ra xem, nhân tiện đối chiếu một chút. Ngoại trừ về mặt có hơi chút cường điệu, thì mọi thứ khác đều không có vấn đề. Bạch Trí Mắt phức tạp nhìn lên cậu nhóc. Con cái nhà ai vậy? Sao lại có cái họ này mà đặt? Vâng. Chiển chiêu chạy tới chỗ hai người, lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho cậu nhóc xem. Cậu đừng sợ. Bọn tôi cũng là cảnh sát Bạch Trì ngơ ngác nhìn chăm chú thể cảnh sát của Chiến chiêu Kinh ngạc đến há mồm một câu cũng không nói được Bạch Ngọc Đường hỏi cậu Cậu tại sao lại lên đây um, Bạch Trì xấu hổ cúi đầu Tôi tôi hôm nay là lần đầu tiên đi tuần tra trên phố Bạch Ngọc Đường và Chiến Triêu cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu Quả nhiên là như vậy Vừa rồi đi ở bên dưới Nghe được tiếng súng, còn có cả một khẩu súng rơi xuống đất Vì thế tôi mới chạy lên đây xem Mặt Bạch Trì có chút hồng hồng, giường mắt nhìn Triển Chiêu Trên thẻ cảnh sát của các anh, các anh là SCI Triển Chiêu dịu dàng cười với cậu Tôi là Triển Chiêu, cậu ta là Bạch Ngọc Đường Khuôn mặt Bạch Trì lập tức đỏ bừng Há miệng kinh khã nhìn chầm chầm Bạch Ngọc Đường Anh, anh là Bạch, Bạch đội trưởng Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn cậu nhóc, trả thẻ cảnh sát vào lại trong túi cậu, dơ súng lên hỏi. Có biết vì sao lúc nãy cò súng không bóp được không? Ơ, Bạch Trì hoang mang lắc đầu. Lấy hết đạn ra, Bạch Ngọc Đường đem khẩu súng trống không trả lại cho Bạch Trì, cười lạnh lùng nói. Lần sau nhớ mở chốt an toàn. Bầu không khí trong đại sảnh tiệc ngưng trọng dị thường. Đình Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan đang chăm sóc người bị thương, đợi xe cấp cứu tới. Mọi người nín thở trong căn phòng kiến mít, mỗi giây trôi qua đều dài răng dặc không gì sánh được. Bạch cầm đường đi tới cạnh công tôn, đang muốn nói gì đó thì có người tới pha đám. Tổng Giám đốc Bạch, ngày hôm nay thật sự là rất xấu. Quay đầu lại, thấy một ông già hơn 50 trong phúc hậu, mang theo mấy người trẻ tuổi mặc vest đi giày ra, đang đứng trước mặt mình đã làm Tổng Giám Đốc Bàng bị sợ hãi. Bạch cầm đường lễ phép tạ tội với ông lão, nhưng trong lời nói rõ ràng là không có ý tư xin lỗi. Sự nghiệp của nhà họ chủ yếu là mở câu lạc bộ đêm. Ở thành phố S, ông ta là một ông chủ đất có tiếng. Bạch cầm đường đã điều tra từ lâu. Đối với ông ta cũng không có gì gọi là hảo cảm. Bạch Thị vừa mới khai trương đã bị chuyện xấu thế này rồi. Có khi nào đây là điểm báo không? Xem ra thành phố S không phải đất lành cho ngày Bạch rồi. Bảng cát có vài phần đắc ý. Quay lại nhìn mọi người phía sau nói Các vị, tôi xin cáo từ trước, ở đây rất không an toàn. Đoàn người thoáng có chút nhấp nhổm, có mấy người cũng muốn rời đi theo. Bảng cát thoả mãn xoay người, vừa định đi thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lão rừng ở công tôn đang bình tĩnh ngồi ở sofa. Lão thân mật hỏi Cậu không đi sao? có muốn đi cùng tôi không? Vốn là... Bằng cắt nghĩ Công Tôn vừa bình tĩnh cứu tiến sĩ Wilson, hành động của anh sẽ có ảnh hưởng tới mọi người hơn. Chỉ cần anh đi, rất nhiều người ở đây sẽ đi theo. Hơn nữa, quan hệ giữa Bạch Cầm Đường và Công Tôn hình như không tốt. Công Tôn ngẳng đầu, khinh thường liếc bảng cát, thở dài, thản nhiên nói. Như vậy sao được? Vừa nói vừa nhìn đớt qua Trần Giai Di và Phương Tĩnh cũng đang yên ổn ngồi uống rượu bên cạnh. Những người phụ nữ ở đây đều dũng cảm giữ bình tĩnh, thân là đàn ông. Thế nào lại sợ đến mức cắp đuôi chạy trước? Cặp song sinh đoàn tức đến muốn chém người, nhịn không được liền bật cười. Những vị khách khác ở đây, đặc biệt là đàn ông cũng đều ướn ngực lên, trở nên bình tĩnh hơn. Mà lúc này, dưới lầu cũng chuyển đến tiếng còi hú của xe cảnh sát. Bạch Ngọc Đường và Chiến chiêu mang tiểu cảnh sát Bạch Trì ra khỏi tòa cao ốc, vừa lúc gặp ngài hổ của mọi người trong đội trọng án vội vã chạy tới. Đội trưởng! Ngài Hồ rốt cuộc vẫn không sửa được cách xưng hô với Bạch Ngọc Đường Vừa thấy anh liền chạy ngay đến bên cạnh Trên lầu thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi tình hình buổi tiệc Người bị thương và người có bệnh tim đã lên xe cấp cứu Những vị khách khác sau khi ghi tên đã ra về Ngài Hồ nói May mắn không có ai chết Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu Người chết trên sân thượng Được rồi, hung khí tìm được không? Triển chiêu hỏi Tôi nghĩ là cái này Ngài Hồ nghiêm túc lên Một cảnh sát bên cạnh đưa lên khẩu súng bắn tỉa bị rơi vỡ nát. Bà Rết M82A1 Bành Ngọc Đường cảm thấy đầu hơi đau. Đây là súng bắn tỉa được sử dụng rất rộng rãi, nhưng nó cũng không phải loại dễ mua. Vũ này chắc phải chuyển qua cho SCI mất. Ngài Hồ đột nhiên nói. Cái gì? Chiển chiêu và Bành Ngọc Đường đều sừng sốt. Ngài Hồ lắc đầu. Đây là lần bắn ám sát thứ tư trong tháng này rồi. Màn đêm im ắng đã tới, bóng đêm len lòi vào từng góc, sợ hãi không chỗ trốn. Đứng người trên đỉnh cái thành phố này, phóng mắt nhìn, cảm giác đô thị rực rỡ ánh sáng giống như một cỗ máy khổng lồ, chuyển động không bao giờ ngừng nghỉ. Màn hình máy tính lần thứ hai bật lên, một lá thư bay vào, làm cho tội ác phơi thay ngoài đồng hoang, làm cho thứ xấu xí không còn chỗ nào để ẩn trốn làm cho những tên đạo đức giả bị ổi, nếm lưỡi hái của quỷ dữ. Tắt màn hình, ràng rộng hai tay, tận hưởng sự im lặng, tự mình trở thành một thứ tồn tại đặc biệt, tiếng cười tràn ngập bầu trời đêm. Gió địa ngục không yên nghỉ bao giờ, của năm hồn vào cơn điên của nó, rồi gió xoay vần, hành hạ, đập, pha. Khi những hồn đến lối đi đất lở, thì bóng ồn lên những tiếng khóc than, Ổn lên mọi lời thánh thần bán bổ Thần khúc Tầng địa ngục thứ hai